2 toàn quyền phone dume bây giờ giết ít nhiều hiểu biết về ông mới thấy khó viết về vua thành Th về miên Hoàg Noroom dấu lệch lạc cũng chưa sao giết về ông dume tôi đã sửa ngoài bút suy nghĩ thật nhiều giết sai thì hổ với lương tâm bằng bốt thơm cho ông lại ngại tiếng dèm pha còn mến tiếc tay đầm nhưng ở Hà Nội cầu Long Biên còn đó Ai dẫm chơn lên phải nhớ người xây dựng mới không thẹn sao uống nước nở quên nguồn. Ở Quế, cầu Trăng Tiên đổi tên mấy lượt nhưng vẫn còn sờ sờ. Ở Sài Gòn này, cầu Bình Lợi cũng là kỳ công bất hủ của ông Đu Mè, chớ mấy ai khác. Vậy tôi biết gì, cứ nói. Lời bàn sẽ để về đoạn sau. Trước tiên, phải nói ông qua Đông Dương không phải vì sự ngẫu nhiên tình cờ nào và phải nhìn nhận đó là cái vẫy may của Bắc Nam Trung nay liên lạc là một gian sang gấm dốc như vậy cũng nhờ tay ông điểm suyết sự thật là gì ông quá giỏi dắn làm việc hăng hái và bạo quá ông có nhiều ý nghĩ mới mẻ quá nội các thượng diện hạ viện đều ngán ông nên tống khứ ông qua đây để tránh ông đó mà ông là bộ trưởng bộ tài chánh của nội các Leon Bourgeois ông thuộc nhóm cấp tiếng Radical ông đề nghị đánh thuế lợi tức Tempo suyệt lê revenue Để có thêm tiền Các ông trong chính phủ đều là người có xu Sợ quá, bác đề nghị Và nội các đổ Sáng dịp toàn quyền Đông Dương mon Rousseau vừa chết vì bệnh kiết lỵ Chính phủ ngõ ý muốn được ông thay thế Ông can đảm nhận lời Lúc ấy ông vừa 38 tuổi Đã có 5 con đang tuổi học tập Ông phải để lại Paris Cùng phu nhân qua đây với ý nghĩ Tuy đang thời sung sức dẫu chết như người tiền nhiệm cũng vừa lòng, vì ở nơi nào cũng là phục vụ quốc gia. Ông được giao quyền hành thật to, không khác Rô Công tổng đốc thời cổ La Mã. Và vì vậy sau này ông sinh và làm việc gì nội các đều chấp nhận, không hề sửa đổi. Duy cái ghẻ nhọt của thời ấy là chánh phủ đã gửi gắm ông một số bè lũ, ăn hại như bò cào. Lê Sô Chú thích Đám ăn hại cào cào châu chấu này Đời nào cũng có và có rất nhiều Đời ông có Champaudry, chủ tiệm đóng dài Mất chức nghị viên thành phố Paris Qua đây nghiễm nhiên làm ông xã Tây Thành phố Đà Lạt Con làm công chức nhưng chẳng may chết sớm Lê Vec, Qua làm giám đốc chánh sở đoan Thương chánh Director General de Douane Le Masson Qua làm xã Tây ô cấp Rồi Administratement Cap Saint-Jacques et ensuite de Tuan Lovelay trước ở Bộ Thuộc Địa Qua đây viết báo ra tranh chức đại diện Cao Miên ở Hạm Diện Pháp bị thất cử sau rốt nhờ quen với Thống Đốc Ruben là bạn cũ nên được phục chức và trở vô làm chủ sở thuế Sài Gòn Receiver Contribution director at Sài Gòn Maurice, ở Pháp làm trưởng khế nhờ thân thế qua làm giám đốc công nôn hải đảo, chỉ lo khai thác và bỏ túi nghề bắt đồi mồi, lấy vẫy chế ra đồ ngoạn hảo. Arian max giết báo, đổi tên Việt, Á Điền Mật, chuyên giết lách làm tiền. Bọn cào cào hai chân này đến người Pháp cũng kêu rêu. Lamaga Souvenir, trang 24 Đọc tiếp Ông phải chở qua và mang tai tiếng gì chúng cũng nhiều, may vì tính ông trực, dấu bọn khác phê cố nói xấu và muốn hại ông cũng không được, nhất là sau này ba con trai ông chết cho nước tại trận Tiên và thân ông làm tổng thống khiến bị tên cuồng sĩ Nga Gorkilov bắn chết tuổi vừa 75, tên sát nhân đền nợ máu bị xử chém năm 1932. Duma bị ám sát ngày 2 tháng 10 năm 1931 thật là oang uổng cho người đáng mặt anh hùng, dầu Pháp dầu Nam ta há quên ơn. Ông trọn đời chỉ làm một việc mà đến nay chính người Pháp vẫn trách. Là ông nghịch hẳn với Paul Blanchy. Blanchy làm hội trưởng hội đồng quản hạt Nam Kỳ và một mật binh Nam Kỳ, còn Duma, một mật binh và đem hết quyền hành ban trướng trên đất Bắc, đến khi lâm chung Đù me có mặt ở Sài Gòn mà không dự đám tán và cũng không cử người thay mặt đưa tan. Trách như vậy cũng chưa phải vì người nào quân tử cách mấy cũng có vài cử chỉ nhỏ nhen, nội chết cho nước và ba con hiến thân cho nước đủ cho ta cúi đầu và không nên phê luận. Nói mãi, bằng mãi cũng chẳng đi tới đâu. nay tôi xin tóm tắt lần lượt theo quyển hồi ký của ông để lại. Kể ra như sau, những công việc đã làm và lối xét đoán sâu sắc của ông mà nay Đông Dương nhờ nhiều kết quả tốt. du Việc gì xảy ra trong cõi, ông cũng muốn biết và tự ông muốn mắt thấy tai nghe. Khi ông giếng tỉnh Nam Định thì vừa đúng lúc lập trường thi tuyển cử nhân tú tài. Lêu chóng, ông đều ngó thấy. Ông giữ nơi đây hai lần năm 1897 và năm 1990. Mỗi lần sĩ tử trên số 10.000 Mà lựa lấy có ngót 300 cử, tú Thi xong, ngày truyền lô Các ông thi đậu, mũ mới, áo quang Đều lại mọp trước mặt ông Nên tôi gọi hách giả lại, đó là lễ long trọng hơn Lại vua để lãnh mảo áo Vì ông quyền lớn hơn ba vua nam Khmer và Lào mà Trang 155 Độ lượng lớn Trương 154 kể, kỳ thi năm 1900, người đổ đầu là một thanh niên 22-23 tuổi đầu, được ông bổ nhiệm làm lét chức ký lục lãnh phiên âm nôm hán thời đó. Sau một năm ở Hà Nội, dị này xin vào Quế để sôi kinh nấu sử trực tranh giải tấn sĩ, rộng lượng cho giữ chức ký lục của chính phủ và cho tiếp tục lãnh lương. Sau khi đầu, dị này đã nói được tiếng Pháp và thường tỏ biết ơn người tốt, mê rất khen và dị này danh tánh là gì ông không nói rõ là cao nhã trang 154 quan sát rộng chương 165 ông nhìn nhận năm 1897 quần thần Triều Đình Huế còn lượt thuộc trong đôi giày đế giấy không đi bộ xa được và quen nằm võng Kiệu nhưng ba bốn năm sau cũng những nhân vật ấy nhưng đã biết đi giày ăn phóng ăn France mua tận Paris và đã nhờ dày tay nhanh nhẹn hơn trước Ông rất khen phục người Việt Nam có tài biến chế Ông kể lại sự quyền diệu của tre trúc và thuật rằng thủy sư đề đốc Amiral Potier một hôm đi với lính gặp nước lục đóng binh giữa rừng trong phút chốc Nào nhà ấm cúng, nào bàn ghế và luôn cây nĩa có ba răng dùng xiên đồ ăn, bọn lính đều chế ra đủ tiện nghi, không thiếu rút tỉa trong thân cây tre rừng. Và ông Potier dẫn giữ cây, phục xét, tre ấy về khoe bên xứ. Trang 178 Tánh dễ dãi và hóm hỉnh Một kỳ nọ ông cần đi gấp rút đường bộ từ Huế ra Tuan và ông trộng cởi ngựa cho mau nhưng triều đình Huế do Nguyễn thân lãnh sứ mạng hộ giá Nguyễn thân bày có tàn quạt lộng nhạt như nghi lễ vu ta ngự giá tuần du nhưng dume đã không thích nhạc lại chê võng chậm làm trễ thời giờ như vậy làm sao kịp tàu ra biển thuuận bơm xui gió vì thế dume đã lén phi nước lớn cùng cận dễ thần chú tá Nicola Hai người hai ngựa chạy bay tới trước, để lại Nguyễn Thân càng nhạc võng kiệu, rình rang, rước tên bộ hạ lính hạng nhì, tên là Pika, thiếu tá, đem theo làm tùy tùng. Nay nó nghiễm nhiên đổ thừa không cởi ngựa được, và một mình nằm một giỏng cho quân lính ta khiên nó đi, lên đèo xuống dốc, trống đánh lọng che suốt quãng đường dài. Mỗi lần bọn nhạc thổi kèn chạy theo chân ngựa, thì Dumé khoác tay ra dấu nhạc bèn dây qua bám sát pika ngênh ngang giỏng lộng mà cố nhiên trong khi ngôn ngữ bất đồng, ai đời chạy theo thằng kể ngựa, cha ông nằm giỏng kia há không phải thường quan trọng thần nước Pháp, mà mình có lệnh phải tiếp đón thật long trọng hay sao? Cố nhiên ông Nguyễn Thân Đại Thần Trào Đình cũng lầm ngay, và hôm ấy, nịnh Dumé mà che lọng cho thằng đánh giày lính Pháp, Viết đến đây tôi không thể cười được Nhục ôi là nhục Và nhớ lại bắt sợ ngay Cái ông quyền uy sức xá này Nét chơi của ông mới là độc địa làm sao Ai nói tánh ông dễ dãi Biêu dẻ Chớ riêng tôi tôi thấy rần rợn nổi da gà chương 198 Souvenir dẫn thượng Hiểu tâm lý Và biết xét người Như đã viết rồi Dume đã từng biết và rõ tâm tánh Hai vua thành thái và Norodom Ông cũng đã nói và xét đúng về Trần Bá Lộc. Nơi trường 179, ông tả đã gặp Nguyễn Thân. Le Trois-en-Réjong, phụ Chánh đại thần, đứng vào hàng thứ ba ở Huế Việc hèn họ sinh sỏ của người khác máu này tôi lướt qua không kể lại làm chi. Nhưng nơi trương 196, đoạn này có phải nói về vua Khải Định chăng? Tôi cứ dịch và chừa cho độc giả định đoạt lấy ở Lăng Minh Mạng nơi miếu thờ linh dị của Ngài có phòng dọn riêng cho người coi sóc diệt thờ phượng và cho các cựu cung nữ của tiên đế để lại năm 1897 có người đã trình diện cho tôi thấy một cựu phi của tiên đế ở đây đã trên nửa thế kỷ rồi nơi Lăng Đức Đồng Khánh vua này trị vì từ năm 1885 đến năm 1889 có ở và nay ắt còn ở một dì hoàng tử con của tiên đế Đồng Khánh chi hoàng tử này ẩn náo nơi đây để tránh sự ác tâm nghi kỵ của bọn tôi tớ hầu hạ người đang trị gì đoạn này tuy là lối văn kể chuyện nhưng đối với người biết cân nhắc từ câu văn lời nói thì rõ ràng không chuyện gì mà không có người học lại với ông và chuyện gì ông cũng quan tâm và rõ hết và như vậy mới là người kỹ càng mực thước khó ai qua mặt được Đèo Hải Vân dưới mắt Pondume Năm 1897, nơi trường 205 Ông đã quan sát và tận mặt thấy cảnh non xanh nước biếc của đèo Hải Vân mà vào thế kỷ 20 chưa chắc các quan toàn quyền kế tiếp ông biết tường tận như ông đã biết Nói gì cái đi máy bay dòm xuống hoặc đi mau mau trên xe quả Xe ô tô nhìn sơ sơ lấy có Ông viết Con đường lên đèo hải dân, chạy dai và ngoằng mèo công queo như con mãng xà, ôm sát mặt đất, có khi đào sâu thành hang hố, và có khi không kéo dài như vậy, đến quà nhàm, lại trèo lên thung lũng nhỏ, và lông, khi thì bò xuống hố Raven, xuống khe Torang, treo leo trên những chiếc cầu hùng dĩ. Dầu sau này, có khai thông lộ lớn, có cầu bắc trên cạn Viadu, xây kiên cố bằng đá, thép. Đường cong dốc thuận thì khúc tiểu lộ nơi Đèo Hải Vân này cũng không kém vẻ kỳ quan, cũng không mất cảnh đẹp không đâu bằng của nó. Cái cảnh xinh không đâu dí được này, sao ắt không người chiêm quan nữa, con đường lộ đá kiến thiết dày công, vừa khó nhọc vừa tốn hao nhiều ấy, dầu đẹp cách nào nữa, ắt cũng bị bỏ bê như con tiểu lộ như thang leo của người An Nam. Ắt không một người Âu Tây nào dùng đến nó nữa vì con lộ sắt thiết kế từ năm 1899 một cách khó khăn và khởi công từ năm 1902 sẽ chở hết bao nhiêu khách bộ hành để cho biết nào thiết lộ và nào địa đạo tuy nên có lẽ một vài khách du lịch háo kỳ và nghe lời đồn đãi ngợi khen sẽ thử thưởng thức phong cảnh theo con lộ đá dài thậm thược này nhưng tôi lại e họ sẽ du hành bằng tàu quả rồi ngồi trên xe lửa vừa lẻ vừa thuận tiện Họ cũng được quan chim phong cảnh kỳ tú, lâm lan mãng mục này. Đường đèo hải vân sẽ vì đường thiết lộ chạy nơi dưới xa và dưới thấp, dưới đường quyệt đạo, làm cho đèo hải vân giàu có còn lại, là còn trong một đoạn sử của Pháp ta và sẽ được nhìn ngắm từ xa. Kể như một kỳ quan khả kính, vậy thôi chăng? Không ai dám cãi chối là tên đèo Hải Vân là tên không biết lựa Đúng là một nơi có mây phủ tư mùa. Có lẽ mây khu này đều tụ hội hết nơi đây chăng? Từ năm 1897 đến năm 1902, tôi trảy qua đây không biết đã bao nhiêu lần. Từ thành phố, từ bãi Đà Nẵng, từ xa đến gần, ít khi nào tôi không thấy mây trắng, mây đục, phủ vây quanh đèo. 3. Đức độ của ông Đu Me Và trở lại nói về vua Nô Rô -đô từng biết mặt gần đủ Những nhân vật buổi giao thời Đông gặp Tây Ra Bắc Ông biết Nguyễn Trọng Hiệp Trang 174 Nguyễn Thân Trang 182 Hoàng Cao Khải Trang 321 Kỳ Đông Đề Thám Trang 399 Dô Nam Ông biết Trần Bá Lộc Trang 71 Hòa dân Nam ông quen giới Tống Kĩnh Phong, Nhà Kinh Tài, Trang 372, Một Phó Dương, Vistroa, Tổng trấn tỉnh Phước Kiến, không rõ tên, Trang 415, Thống Chế Xu, Tướng Lãnh ở Quảng Tây, Trang 414, Ông Vua Lào, Vua Thành Thái và Vua Norodom, tánh tình và cử chỉ mỗi người ra sao, ông để bụng không ưa cũng không nói. Đối với những người sớm đầu hàng nước mạnh bất chấp mang tiếng phản thần ông vẫn dùng vì chúng là trung bọc của Pháp nhưng ông vẫn khinh bao nhiêu bọn con ông cháu cha giữa thế thần được gửi gắm qua đây ăn nhờ công quỷ ông cũng để họ yên vì ông mãi lo nhiệm vụ lớn xây dựng cho Đông Dương thành hình cũng không nên qua đũa cả nắm vì trong đám số trend châu cháu hai chân khi khác họ gọi Métek Đào Duy Anh Dịch, người ngoại quốc kiều cư xưa của thành Acton, tôi tưởng nên dịch là ba tàu. Tức là bọn ăn hại ngân sách, cũng có người khá, có chân tài, tỉ như Georges khi ở Pháp, giống là nghị biên sứ Vendée, sau qua đây có công khi làm quan cai trị Quảng Châu Vân, đã đem lại yên ổn cho dân chúng, rồi năm 1906. Được lãnh sứ mạng dẫn đường qua dự cuộc đấu xảo ở xây cho du miên Sisovax, Giới con của ngài là Thái tử Monivon, sau đó được phong chức thống đốc Gouverneur và sắc chỉ làm khâm sứ trung kỳ, nhưng nhậm chức không bao ngày thì mất. Tràng 25, Quyển hồi ký Souvenir Danger Journalist Indochino của Henri Lamaga Nơi chương 207 hồi ký của Duma ông có kể tích một phó công sứ Đà Nẵng ba lần bị kêu án tử hình, mà rút cuộc dẫn sống nhăn và được làm quan chăn dân ở Turan như vậy Người này, ông dume không nói tên Ban Sơ là luật sư ở Marseille hoạt động mạnh theo phe chống và bị tòa án ba Lê Công xã kêu án tử hình năm 1871 Cũng may sau đó án được giảm và chỉ bị đầy lưu Khi tới Nouvelle-Calédonie và dược ngục không về Pháp được và trốn qua Espanha và không bỏ tánh ba trợn và gia nhập làm giặc theo phe Don Carlos, bị bắt và bị kêu án tử hình lần hai. Lại cũng vượt ngục được nữa và phen này lại trốn qua Nam Mỹ. Đến đây, ngược quen đường cũ lại theo giặc làm loạn và vẫn bị bắt và bị kêu án tử hình lần ba. Tưởng đến đây là kết liễu cuộc đời nhưng khiến đau phước tinh sáng chiếu duyên lãnh sự pháp can thiệp. Án tử hình được đổi làm án trục xuất không cho ở Nam Mỹ nữa và phen chót này Và trở về Pháp cũng vừa lúc có lệnh ân xá những án cũ năm 1871. Một người như vậy ba lần bị ba chỗ khác nhau lên án trảm nhưng không chết, nay lại làm người cầm cân nảy mật, xử án người khác. Vừa người ngoại quốc, vừa người bản xứ của tỉnh Đà Nẵng này, quả là một oái âm của buổi giao thời. Trường Viễn Đông Bắc Cổ, Hà Nội Nơi trường 216 Đô Mê đã than tiếc cổ tích chàm ở Đà Nẵng bị cậy gỡ mất mát nhiều. Thường bị cậy gỡ hư hao nhiều. Mượn cớ giữ kỷ niệm buổi du lãm. Nên năm 1899, ông ký sắc lệnh cho lập trường Viễn Đông Bắc Cổ. Chính sách cai trị của ông đối với Cao Miên. Ông có nhiều nguyên do và cơ hội để phế trúc vua Norodom, nhưng ông không làm. Lần đầu là lúc ông vừa qua đây, Duo Biakamshu hai người nhịt nhau, Khâm Sư dùng quyền của mình và được nội các Miên A Theo bèn thâu gần hết quyền của vua, ấn tín vua bị tịch, có giấy lưng y chứng nhận nhà vua vì bệnh hoạn, thêm bệnh hút nha nên không đủ sức làm vua và chỉ còn hư vị chờ ngày phế trút. Nhưng có nên làm như vậy hay chăng? Theo ý tôi, nước Pháp không nên phế một ông vua đã từng ký kết giao quyền bảo hộ, mình phải làm gương biết giữ lời. Biết tuân luật lệ bản xứ, nhất là phải rộng lượng ôn hòa với một ông vua mà nước Pháp có phận sự che chở. Phải biết tha thứ, biết bỏ qua những lỗi lầm của vua mà khâm xứ đã nói rõ cho tôi biết. Vừa nghe thuật lại và vừa đọc những giấy má phúc trình, tôi đã dư biết mối dây đầu vợ của cuộc tranh chấp này. Ấy chẳng qua cũng gì vua nhu nhược, tánh hay đổi dời không quả quyết. Mấy bà vợ, mấy con mái vua, mấy đứa tôi tớ vua chúng tâu ra tâu vô, thêm tục hủ bại từ lâu trong thâm cung, rồi xảy ra có quan khâm sứ can thiệp, theo tôi là không nên. Trong nội bộ nhà vua, sự can thiệp này có hơi mạnh tay đó chút. Khâm sứ đã muốn tự phát lạc chấp chưởng luôn cả từ trong cung, đám phi tần ra đến triều đình quần thần công chức lớn nhỏ, khâm sứ thi hành quyền bảo hộ, làm khâm sứ đã là vua, vua theo kiểu người còme Chọn quyền trong xứ từ Norodom rô đôm dĩ trí cùng đinh mặt dân trong nước đều phải phục hạ khâm sứ mà thôi. Muốn thực hành ý tưởng đó, muốn được như vậy, tức phải để chánh phủ miên tiếp tục giữ y như xưa, giữ y theo lối cai trị và phương pháp cổ truyền của họ. Tịnh không theo cách cai trị của nước bảo hộ là pháp, không cần dùng quan lại pháp, không hành động theo phương pháp lan xa và chúng thực dân Pháp cũng không nên đá động, khuấy rầy đến cái cách cai trị an nhàng của Miên và cái tánh trì độn của người Miên luôn. Không nói như vậy, làm sao vua Nô Rô chịu, vì còn lại cho vua quyền gì, và nước cao Miên như vậy sẽ trở nên một quốc gia của Á Đông không nhiễm quá văn minh à? Các tổng đốc đầu xứ Miên sẽ làm chủ của tỉnh mình cai trị, coi sóc, mà thực ra họ có coi sóc chút nào đâu. Rồi thì diễn lại như cũ nạn mua quan bán tước, sự án nhận của hối, ân Huệ mãi bằng thế lực kim tiền. Cờ bạc sẽ dãy đầy. Làm nghèo dân chúng, làm tăng nát gia đình, nạn bán vợ đợ con, nạn ở đợ esclavage. Vẫn chưa bãi bỏ kia mà, và kiều lộ thông thương sẽ trở lại cỏ mọc, rừng quang như cũ hay sao? Rồi giấu vết cuộc đô hộ của Pháp ở miên quốc sẽ tiêu tan hoặc nếu có còn lại là chỉ tồn tại trong mấy món ngoạn hảo cô kỳ cục hiện bày trong hoàng cung đó hay sao? Như vậy thì quá còn ít quá đi. Khi ấy cao miên quốc không còn chịu ảnh hưởng của Pháp sẽ là một địa sản dành riêng cho quan khâm xứ. Và vì khâm sứ là một tay thiện xạ săn doi săn thú rừng thì cao miên quốc sẽ là rừng cấm riêng dành cho khâm xứ đi săn hay sao? khu cấm bắn chỉ dành riêng cho người chủ khu rừng tóm lại khi tôi qua đây hai nước chịu bảo hộ nước An Nam và nước Campos đều chung một cảnh ngộ nên cái chị hành chánh thô sơ nền kinh tế gần như không có nếu nước Nam vừa bị đô hộ 10-12 năm nay trái lại nước Miên đã chịu sự bảo hộ ấy ngót 40 năm rồi Miên hoàng Norodom có một phần trách nhiệm nào trong cuộc triền miên thụ động và phần lỗi nào trong cuộc diễn biến khủng hoảng của Chánh phủ miên buổi này chăng? Ấy là do sự chuyển hướng đăng thời, cho hệ thống bảo hộ vô sinh khí, sự bảo hộ có trần thiết mà không có thực hành và phải cấp kỳ sửa đổi. Việc ấy cũng nên làm ngay mà khỏi thai nhân viên, Và theo ý tôi, tốt hơn là nên dùng lại nhân viên cũ, dầu hư, dầu tệ thế nào đi nữa, cũng còn hơn đào tạo nhân viên mới, tức đổi luôn chế độ hay sao. Nhưng mà tình thế hiện thời lại bắt buộc ta phải hoàn toàn thay đổi tất cả, không thể tổ chức bảo hộ cấu tạo lại mới để chấn hưng nền kinh tế sụp đổ này, mà không thương lượng với đức vua và cùng ký kết thỏa thuận điều hòa mới. Không phải ông khăm sứ mà làm được việc quà giải này cho vua chấp nhận được, vua Norodom đang bực tức vì khâm sứ làm mất mặt đang hần trách khâm sứ kia mà đáp vậy bây giờ vua nào còn làm vua nữa vì ấn lệnh vua đã bị tịch thu mọi việc trong nước đều không cần thỉnh lệnh và xin chữ ký của vua và việc trước tiên muốn có ký kết thỏa thuận mới thì trước hết phải giao hoàng lại vua vừa ấn lệnh dược quyền hành việc ấy khâm sứ không thể làm được mối căng thẳng giữa hai người này muốn thấy sớm chấm dứt thì trong hai người phải có một ra đi hoặc trút phế miên hoàng hoặc thuyên chuyển khâm sứ qua chỗ khác. Mà việc thứ nhì này xem ít đem lại nỗi khó nào cho Pháp Quốc và sau khi cân nhắc những lỗi lầm của đôi bên thì sự thuyên chuyển quan khâm là công bình và ổn hơn cả. Việc thương lượng với bộ thuộc địa cũng không mất thời giờ là bao. Tôi xuống Sài Gòn xếp đặt công việc để một quan cai trị tạm quyền giữ chức phó xoái ở Sài Gòn và rút phó xoái chánh thức là ông Ducos lên làm khâm sứ trên Nam Vang Ông Ducos sẽ báo tin cho Hoàng thượng Hay địch thủ của Ngài đã đổi đi rồi việc ấy đủ làm vua vui bụng và ông Ducos sẽ mách tin sao là tôi đây sẽ sớm sớm trở lên đất miên để hòa giải giữa Đức vua và quan khâm cho đâu vào đó trở lại như cũ Tôi không quên nhắn lời khuyên Đức vua nên kiên tâm đừng nóng nảy và hãy ráng chờ Này hãy tạm để y như cũ, duy trì hiện trạng cũ. Cực lòng đôi chút không sao và thế nào tôi cũng trở lên đó để giải quyết một lần. Vừa tình trạng cũ, vừa thay đổi mới. quan tân khâm sứ, dốn đã biết năm vang từ trước, sẽ dùng thế giờ đôi tuần nhật đợi chờ tôi lên ấy để xem xét tình hình và nhân vật hiện tại để ngày tôi lên sẽ phúc trình tự sự cho tôi dễ bề giải quyết. Thế nào cũng phải làm cho bảo hộ phải là việc giáo hóa và truyền bá sự văn minh tân tiến cho xứ sở mới phải cho. Giá lai dục tốc bất đạt, việc gì tôi làm tôi cũng muốn cho được toàn thiện toàn mỹ, việc mới, thay nhân viên lại mới thì phải cẩn thận trước tiên. Dầu ý định của tôi đã nhất quyết, nhưng tôi không hấp tấp vội vã làm gì, rủi hư hỏng mới làm sao. Qua tháng 7 dương lịch năm 1897, tôi mới trở lên Phnom Penh, Nhưng tôi không ngớt trao đổi công văn với quan khâm để sắp đặt mọi việc việc tiên Khởi là giao hoàng lại vua quyền Bính và ấn lệnh đã tịch thu của ngài từ năm tháng trước nhưng phải thừa dịp vua đang vui dạ này mà ép vua ưng theo những cải cách dự định công việc ấy cũng không khó mấy và việc khó nhất là làm thế nào để hòa giải nổi xích Bích giữa vua và triều thần các bộ mấy ông bộ này đã Trước đã răng rắc ngã theo, làm theo hiệu lệnh của quan khâm xứ trước, và như vậy đồng hè làm cho vua mất mặt khá nhiều. này vua Norodom ắt không thể bỏ qua cho họ điều sỉ nhục này, nhất là đối với vị lão trượng cầm đầu nội cát mà vua Norodom cầm ghét nhất. Phần sự của mình là không nên để cho mấy người này chịu sự sắm xét búa rìu của vua, họ là những người trung thành với khâm xứ cũ, khâm sứ tức người đại diện của chánh phủ Pháp trung thành với khâm sứ tức trung thành với Pháp Quốc phận sự của tôi trách nhiệm của tôi là không nên quên các sự kiện ấy một mặt ông khâm sứ mới an ủi đức vua cho mau quên việc cũ một mặt tôi ôn tồn đảm bảo và trấn an mấy ông bộ quả quyết không bỏ rơi họ và không để cho vua ám hại hứa họ sẽ không bị hao khuyết tài sản nhưng trong thâm tâm họ vẫn sợ sẽ bị cách chức và đến khi mọi việc thu xếp xong, mấy ông này được giữ luôn địa vị và chức tước cũ, chỉ ấy, họ vui mừng và tỏ tình tri ân tôi phở lỡ. Miên đã làm mọi cách để mọi việc không xảy ra như đã nói, đến khi ngài rõ biết các sự việc như trên là do ý tôi đã nhất định Giả lại, Ngài cũng dư hiểu Ngài được phục hồi cựu vị Làm với điều kiện chấp thuận Những sự thay đổi sắp đặt Chiều theo ý tôi Chừng ấy vua mới ưng thuận Không cản trở nữa Vua chịu ý Nhưng xảy ra một trở ngại khác Có nhiều ông tổng trấn governor, Nhiều ông quan tòa Được bổ nhiệm bất hợp pháp Là không có chữ vua ký Được vua xin cách chức mấy người này Mà như vậy cũng không được Và khó mà tuân theo đề nghị của vua Vì thế nào chúng ta cũng phải giữ uy tín của Pháp đối với nước chịu bảo hộ và chữ ký của khâm sứ cũ ta phải giữ cho còn hiệu lực. Rốt lại cũng tìm được một giải pháp làm cho vua vui dạ là những ông quan ấy sẽ được nhận sắc bằng mới do đức vua Norodom thủ ký mà phải đến triều kiến tạ ân vua. Vì chúng tôi đã căn dặn trước mấy ông này không được dân của hối lộ cho bộ hạ chung quanh nhà vua Không khéo trầm dâu đổ đầu tầm Tiền hối lộ quan dân ấy Lại về dân gánh chịu Sự cải cách nên hành chính cao miên Và nền bảo hộ của Pháp phen này Đem lại cho ta trọn quyền hành Thảy thảy đều từ rầy Ở trong tay ta Vua Norodom cũng không quan tâm cho lắm Miễn sao quyền lợi của vua Và thể thống nhà vua được còn Bao nhiêu việc khác Cũng như số phận thần dân miên Ngài vui lòng giao cho ta gánh giác Theo hiến pháp ký kết với Cao Miên thì sắc lệnh du băng ra sẽ do quan toàn quyền Đông Dương lãnh mạng thi hành và sự cai trị trong nước thì do tòa nội các định đoạt. Nội các gồm 6 ông bộ trưởng Miên, hội nghị dưới quyền quan khâm sứ Pháp. Nội các phải tấu trình và xin chữ ký phê y của Hoàng thượng về những mệnh lệnh chỉ định về chính trị cũng như về hành chánh, bổ nhiệm hay giải chức các quan tổng trấn, quan tòa hay công chức trong nước. Những sắc lệnh ấy sẽ do khâm sứ thi hành. Về mặt luật cũng như về thật sự, chính quan khâm sứ là người làm chủ quyền cai trị xứ Campos. Quyền của khâm sứ chỉ đặt dưới quyền và dưới sự chăm non của quan toàn quyền Đông Dương. Đến đây tôi xin lượt bỏ một đoạn nói về cách cai trị nơi chương 257. Từ ban ra nghị định ngày 11 tháng 7 năm 1897 của tôi về cao miên, sự hà lạm bất công được giảm dứt, sự xử đoán được công bình hơn. Những tệ hại cũ không còn nữa và người dân có luật lệ che chở yên ổn hơn xưa nhiều. Nhưng vua Norodom chống đối dằn dai khi thấy quyền xử đoán của tòa án miên phải qua tay tòa án Pháp. Sự chống đối của nhà vua như vậy xét ra không phải vì thương dân hay vì thương nước. Sự thật là vì nhà vua thấy mất mối lợi cụ thể to tác như đã mất lễ mễ khi ký sắc phong quan chức nói trên đây. Tục trong xứ, nhất là khi người Tàu ở đây có việc kiện tụng Phần lớn họ sẽ thắng trước vì họ biết cách lo lót, nạp tiền nạp lễ từ tên đầy tớ đến con hầu, con mái và đến tay vua. Một phần lớn rồi một phần mảnh múng mới lọt qua tòa án. Nhưng vua cũng không làm gì được vì chỉ định sửa đổi bên hành chánh và bên tòa án đã ra, thậm chí sự bán mọi, Esclava cũng bỏ luôn. Về bãi tục bán mọi này, vua Norodom cố muốn giữ lại dữ lắm, ngài phân trần các nghĩa. Cổ tục bán mọi hay ở đợ, có lẽ một phần là nền tảng của nước Miên, người bị bán mọi là người có phúc hơn cả, mặc dầu nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, nếu không cùng chung số phận bị bán luôn với chủ gia đình. Vì họ sẽ có gia đình ấm cúng khác nơi người chủ mua mọi sẽ được no ấm ăn mặc lành lẽ và khỏi lo các việc thê thấn tử phược như trước nữa. Và khi bãi tục bán mọi, nhà vua nói, thì thiệt hại cho những người mua sắm, tôi tớ phục dịch biết bao nhiêu, tỉ như trẩm đây, rồi còn ai để sai khiến. Nói đến đây, chúng tôi biết chẳng qua là nhà vua binh dịch cho quyền lợi cá nhân mà thôi. Bởi vậy chúng tôi lật đật trấn an nhà vua rằng luật bỏ việc bán mọi chỉ áp dụng trong nước mà không bao giờ dám xâm phạm đến quyền lợi nhà vua. Nhà vua giữ lại nô lệ tôi tớ trong hoàng cung y như cũ. Nghe được lọt tai bấy nhiêu, nhà vua ký sắc lệnh tức khắc và việc trì trệ dằn co mấy tháng nay bỗng chốc tiêu tan. Vua lo cho túi kết, miễn không mất tiền và còn đầy tớ hầu hạ trong cung là đủ. Dân chúng dầu sao đã có chánh phủ bảo hộ lo. Trách đó hai năm, khi chúng tôi định dẹp nạn cờ bạc, một ghẻ lỡ ghẻ khoét của xã hội cao miên, thì cuộc tranh đấu sinh giữ lại của nhà vua lại càng quyết liệt sôi nổi hơn nữa. Từ khi mở ở các nơi thị tứ lớn những nhà xét cho cờ bạc công khai thì cánh cửa nát nhà tan trong đám dân nghèo không sao kể xiết. Giả lại, cũng như đại đa số người ở Á Đông này, tên dân thổ vẫn sẵn có máu me cờ bạc trong huyết quản. Khi cờ bạc còn được tự do, chẳng những cho phép chơi mà lại còn khuyến khích chơi là khác, khi cờ bạc còn là một quốc sách Institution d'Etat. Một quốc gia chế độ hay chế độ quốc gia cũng một thứ. Thì bao nhiêu dân trong nước đều nhào vô sòng, cái khổ nạn tiếp diễn mãi không dứt. Người dân thổ làm ra tiền được bao nhiêu đều đem nạp vào sòng. Họ thử thời vận, có chút ít đem đánh bạc tưởng sẽ sanh ra tiền nhiều, đẻ ra cạn túi không hay. Người thắng cuộc vẫn là thiểu số, còn người bại trận, thua bài thì vô số kể. Nhà buôn cạn vốn nhà nông bán ruộng, kẻ làm công, thầy thợ đều sạc nghiệp, nặng đói tràn lan. Những kẻ si mê nhiều, khi sạch tiền thì lâm nợ. Nợ trả không nổi thì phải đi gia nhập vào đạo binh ở đợ gì nợ. Esclava Pugdet Có kẻ khi không còn tiền để chơi vẫn bán cầm luôn cái khố cái quần đang mặc và khi thua nữa sẽ bán vợ đợi con để đánh keo chót vẫn thua nữa thì sẽ lâm cảnh nghèo đói, mất nhân phẩm, bại hoại phong hóa, đạo đức tiêu tan. la misère, la dégradation, la démoralisation, trang 259. Tuy vậy, cờ bạc đem vào kết vua một lợi tức vô vào to tác, có bọn khách trú bao thầu độc quyền cờ bạc, chúng nạp cho vua Norodom một số tiền xanh xôi nảy nở biết bao mối lợi khác. Khổ nạn này càng ngày càng bành trướng, nặng thêm vua cứ ký và cho mở nhà xác mới, châu quận nhỏ nhất đầu đâu cũng có. Chúng tôi phải trừ tiệt gốc cái nhọt thúi mục, gần Gongren, ngoại thư này, thân xác người dân miên đã mòn đét lắm rồi, nhưng phải trừ cách nào, trừ cách nào cho có hiệu quả, cho dân miên hiểu và cho vua Norodom khỏi kháng cự, cho lướt qua trận lôi đình chỉ nộ của miên hoàng. Vua, con mái của vua, bọn tôi tớ hậu hạ của vua đều có lợi lộc và ăn bám vào tiền qua chi cờ bạc thêm nữa bọn khách trú nhà thầu dẫn giỏi cách mua chuột bằng tiền mặt, bằng nữ trang bằng lễ mễ tặng vật đủ thứ đối với nhà vua dẹp cờ bạc là một tai quả to nhưng sao rốt nàng cờ bạc cũng chấm dứt được sau khi nhà vua biết ngài chống cự không lại tàu chiến biểu diễn dưới sông súng đồng nổ rầm rầm nhà vua thấy cũng sót ruột Sợ thẳng cứng quá e đứt dây Giả lại nội các đã đồng ý Đóng cửa nhà sát Và cấm cờ bạc vĩnh diễn Tuy vậy nhà vua mặc dâu ký bút Nhưng lại ngấm ngầm suốt tiền vận động tới triều đình Paris Và lo lót báo chí kêu nài Nhưng đều vô hiệu quả Đã cấm được thói quen dân của hối lộ lên vua Rồi đục khoét lại dân chúng Và đã bài trừ được nạn cờ bạc Nhà vua tức giận lắm và không để ý một điều khoản trong sắc lệnh của toàn quyền là từ 1897 người Pháp được quyền làm chủ vĩnh viễn những đất điền khai khẩn hoặc mua sắm nhà vua đã chuẩn y và không lấy lời lại được đến đây là trang 260 của quyển hồi ký của duma tôi xin chấm dứt vì đã lạm dụng lòng nhẫn nại của độc giả vì quá kéo dài phần tiếp theo nói về cách bảo hộ và cai trị đất cao miên miễn dịch Duy có một đoạn này, trang 232 đến trang 236, tác giả kể lại một cách rất hấp dẫn, đoạn đường dài 800 cây số mà cùng một đại tá Nicola làm tùy tùng, ông phi ngựa rong rã suốt một mạch là 8 ngày, chạy từ Hà Nội xuống Đà Nẵng để tự mình xem xét địa thế và cuộc diện để phóng đường tàu quả Liên Đông Dương. Thơ cho đó là một kỳ công không phải bất cứ người nào hay toàn quyền nào cũng đều có sức lực làm như ông được. Nên tôi xin dịch thuật lại đây để cùng thưởng thức như đọc truyện tàu, lớp Tần thuốc bảo chạy ngựa đoạt ải kim đề, truyện thuyết đường hay là lớp sứ đoàn chạy ngựa từ Vân Nam hay Quảng Đông về Trường An để dâng trái giải, lệ chi cho vua đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi thưởng thức. chi tiết không đủ sức dịch thoát nét, gọn gãy và sáng sủa của nguyên dân pháp ngữ của vị toàn quyền văn dõi xong toàn này. Và đây là bản phiên dịch đọc và biết luôn trên máy đã tự không cần giấy giáp. Vào mùa khô ráo trên Bắc Tonken, tức tháng Giêng và tháng 2 dương lịch, có một lần tôi thử dùng ngựa cỡi chạy từ Hà Nội xuống đến Đà Nẵng, đường dài độ 800 cây số ngàn, ấy là tôi muốn tận mắt xem xét lấy tôi phong cảnh và địa hình địa thế những nơi nào thuận tiện để đặt con đường sắt phóng tàu quả xuyên Đông Dương trước khi các kỹ sư chuyên môn dâng đồ án thiết kế cho tôi sau này. Cố nhiên khi mình khá rành về địa thế trước thì khi nhìn lên địa đồ và đồ án mình sẽ sáng suốt hơn. Tôi không cần có nghi lễ tiếp nghìn long trọng. Không cần cờ xí, can trống và tiệc tùng linh đình. Nang thác hành lý của viên võ quan hộ vệ và của tôi chỉ thâu gọn lại những gì dồn gọn vào cái bao da túi vết, serviette máng bên hông ngựa là đủ. Tôi chỉ cần nhà chức trách sắp đặt làm sao cho mỗi trạm dừng chơn có ngựa khỏe thay ngựa mỏi và dài tin quân lính biết săn sóc ngựa và rành rẽ đường xá để chỉ dẫn nếu tôi cần dùng Hai ngựa phi nước lớn suốt Nam Định qua Ninh Bình trải qua các tỉnh lị An Nam từ Thanh Hóa qua Nghệ An dẫn Bình An mặc dù có dừng chơn lại vài chỗ để xem xét những vị trí nên đặt đường xe quả chạy sau này làm mất thời giờ khá lâu Tuy vậy, nhờ khí trời mát mẻ phong cảnh quan đảng ngựa sải thẳng thét Chạy như vậy suốt ngày, được chừng trăm cây số ngàn mà không biết mệt. Qua đến địa phận Hà Tĩnh thì trời đổi khác hết nắng tới mưa dào dạt. Đã có 10 phen, chúng tôi phải dùng đến chiếc áo che mưa bằng cao su, nhưng hãy tạnh đôi chút thì phải cổi vì áo nặng trì trên vai khó chịu. Mặc dầu vậy, nhờ đất cứng, ngựa chạy không lúng móng nên vẫn phi nước lớn như thường. Chúng tôi đã đến dãy Hoành Sơn, Phật Đan Nam, cửa ải để vào mấy tỉnh miền Trung, chúng tôi phải xuống đi bộ, leo núi dốc như thang đứng, tay nắm chặt sợi cương dắt ngựa, chân bước gập trời thì mưa tầm tã, rồi lại phải nương tay dắt ngựa xuống dốc. Rồi lại gặp một vùng cát lún, sập lở nhưng những việc ấy không có chi là bất ngờ, cũng không chi là khổ cực cho lắm, đã trải con đường cái quan này thì phải nhớ và phải lặp đi lặp lại câu tục ngữ đã có sẵn của khách du đi đường mòn bên Pháp là «Ai mauvais pas éviter passé» Bước khó rồi cũng phải hết. Đúng y câu bỉ cực thái lai của bên này. Duy cực một điều, qua khỏi dãy hoành sơn này thì khí hậu không y như khí hậu xứ Bắc. Mưa ôi là mưa, nước ôi là nước. Nước trên trời rơi xuống, nước trong không khí thấm vào, nước từ dưới đất sông lên. Mưa như xối, mưa không dứt hột, mưa đầy đồng, đất mềm lún, nước chan hòa, ngựa không thấy đường, khe rạch đều ngập. Thôi rồi, không còn gì là trời khô hạn ráo tươi nữa. Khi đổi tỉnh này qua tỉnh khác thì khí hậu cũng đổi theo rồi. Chưa được 1 giờ đồng hồ dưới cơn mưa như trút nước này, những áo cao su của chúng tôi tuy vẫn là thứ áo chắc chắn chế tạo từ binh pháp, thấy đều thấm nước trở nên vô dụng. Nước mưa thấm vào vai, ướt lần lần, áo nỉ, áo lót đều ướt rượt và từ giọt từ giọt nước mưa chảy vào dây ống, trở nên ống chứa nước, reservoir hết còn là dây. Tuổi nghiệp cho đôi ngựa thấy nặng chở thêm, rồi thấy thêm nặng vì đất thêm mềm, chờ ngựa chạy lún, đất cứng trở nên sình lầy, biết cầm chân ngựa lại nhưng cũng vẫn phải chạy tới trước, vẫn phải đi tới mãi chứ biết làm sao. Duy khổ thân cho hai con tuấn mã Phải chạy cho thoát cảnh hồng thủy trận này Mưa làm sao ướt từ đầu đến chân Không sót một chỗ ráo Chú thích Đến đây tôi xin ghi lại đây câu học lớn Tả lúc hàng vũ bị đầy xuống Triều Châu Vân hoành tầng lãnh gia hà tại Tuyết ủng lam quang mã bất tiền Nhớ đã có người dịch mây phủ núi tầng nhà chẳng thấy Tuyết che lam ải ngựa dừng chân phải gần như cảnh ngộ trên này chăng? 9 tháng 7, 1983 Đọc tiếp Chúng tôi đã đến tỉnh Lị gọi là Đồng Hới xưa kia gọi Quảng Bình và tên mới này do bọn ta đặt cũng không hiểu vì sao phải đổi tên như vậy và có lẽ là do sự dốt nát hay sự lầm lạc của bọn thông ngôn buổi chiếm đóng trời vẫn rớt hột không ngớt không biết từ trên mặt thành và dưới dách thành chỗ có con sông chảy chỗ nào nhiều nước hơn cái thằng cha đồng hương lão ghi bui lão đã nhảy phức xuống sông để tránh bị ướt nước lão cũng có lý của lão chứ không chơi một giờ đồng hồ nghỉ chân tại nhà môn công sứ có cơm no, có lửa ấm hơ sau lưng làm cho áo quần bớt ướt rồi thì tư giá lên đường các khe suối đều tràn ngập ngựa lội nước leo tới ức rồi tới bộ yên chúng tôi đã ướt như chuột lột tiếng trong Nam Nên không còn chỗ nào để ước thêm nữa Mà chúng tôi cũng đã đi đến nước Không còn thiết tha đến sự gì nữa Cũng không cần kéo chân lên Khi ngựa lội qua chỗ cạn Ghê Cũng không cần tránh mấy lúc ngựa làm nước văng tung tué Vọt lên ước khắp đầu cổ Còn cần biết chi việc khác nữa Chỉ còn cần thận trọng Biết có một phần sự Dồm ngó mấy chỗ cần biết Trong trách nhiệm đang mang Ngoài ra, chỉ biết đi mãi tới trước. Miễn sao mau qua khỏi cái xứ đài hồng thủy này. T.I.Diluvian và hoàng hôn đã đến. Chúng tôi cũng vừa đến một cảnh chùa dự định trước là nơi tá túc đêm nay và cũng là nơi thay hai ngựa. Duy trơ trọi giường chỏng bằng tre và giạc giường cũng bằng tre. Chùa thì dách phên không có, trống trơn một nóc. Trời lạnh rét có thể lối 8 hay 10 độ hàng thử biểu. Bây giờ có nên ngủ lại đêm nay nơi đây trong bộ y phục tẩm ướt như vậy chăng? Thật là cảnh huống không hấp dẫn chút nào. Chỉ còn một phương thế để ít lạnh hơn là tha đừng nghỉ chân nơi đây, thà lên đường tiếp tục. Khi ngựa chạy, máu huyết trong mình vận động mà mặt dầm mưa có lẽ ấm cật hơn và vì nghĩ như thế mà chúng tôi sải ngựa suốt đêm. Và sải mau không ngừng, Tin cậy nơi tinh lính, nó nói nó biết đường rành lắm, và chúng tôi cứ phi nước đại theo chân của nó, trong cơn mưa gió quất vào mặt mày, và trời thì tối như mực, không thấy gì cả. Chúng tôi đi như thuộc lòng, tay nắm cương ngựa thật chắc, cứ để ngựa dò bước lấy, khi dắp đá sỏi, khi sụp chân vào dũng sâu, té lên té xuống. Mặc dầu vậy, ngựa cũng không kinh, mà chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi phú cho lòng tin hay cho sự bất cần. Cuộc chạy mù trong nước trong đêm tối không thấy một bóng vật gì lú ra hình như kỳ ảo huyền bí phân ta tích hoặc đúng kỳ ảo thật hoặc chúng tôi không cần nghĩ tới làm gì trong thâm tâm chúng tôi chỉ dẫn lòng tin thế nào cũng phải tới nơi và được bình an vô sự bằng không vậy thì phải xa vào hố sâu nào đó mà cũng may là chúng tôi đã vô sự tới một nơi nọ là giữa một làng kia Đến đây tình hướng đạo thang, nó không rành lắm khúc lộ sẽ đi, không rành bằng khúc đường đã trải qua và hãy để cho nó gõ cửa hỏi đường. Đám dân quê ở đây vẫn không tỏ ra lấy làm lạ vì chúng đã được dặn từ trước, phải đón và dẫn đường cho một vị đại thần Pháp cởi ngựa qua đây và vì sao lại lên đường trong buổi trời xấu thế này. Đồ chừng có 10 người sướng ra chịu làm hướng đạo, chúng đốt đuốt lên và lạ quá, trời vẫn mưa mà họ làm cách nào mà đuốt không tắt gia vẫn soi đường. Họ cầm đuốc chạy nơi trước, ngựa chậm bước lại theo dõi chân họ, họ đi chậm thì ngựa đi chậm, họ nhảy chỗ nào thì ngựa nhảy theo chỗ đó, duy họ có té mà ngựa chúng tôi không té lần nào, và chúng tôi đã được đưa đến một chỗ nghỉ chân mà những người ở đây dự định rạng ngày chúng tôi mới đến. Mày quá, những ngựa mới để thai đã có mặt tại chỗ. Tôi cho mấy đồng bạc cho mấy người cầm đuốt đưa đường Họ mừng quá và tỏ ra bất ngờ Và thiếu một điều Tôi cấm cản lắm Một hai không cho Nếu không cản họ đã tạ ơn Và đã lại tôi mặc dầu giữa dũng nước Thiệt là không gì Vui bằng nghe họ la lối Vui mừng kéo nhau trở về làng cũ Không khỏi sáng ngày đây Họ sẽ đôn đãi cái ông quan Tây lớn nhất Trong xứ này lại không trọng Tấm thân ngà ngọc Bằng các ông quan lớn bản xứ Và quăng tay này đối đãi với người phục dịch thiệt là tử tế quá chừng. Tôi chẳng bao giờ cho rằng làm như tôi đã làm thì sẽ làm giảm uy tín và thanh danh của tôi. Tiếc thay nhiều người không đồng ý kiến với tôi về lối cảm tưởng ấy. Và quả nhiên, về sau sự thật đã cho tôi là hữu lý. Sau khi trong nhiều năm sau này, tôi quen thoạt hiện thoạt xuất, lẹ như chớp, chỗ nào cũng thấy sự có mặt của tôi mà cũng không làm phiền một ai vẫn tự thấy mọi việc mà không cho ai thấy mình quan liêu làm cách thét rồi trong dân gian có tiếng đồn tôi là ông toàn quyền ma gouverneur général fantôme chỗ nào cũng có mặt và việc gì cũng thấu rõ cả nhờ vậy mà những sửa đổi canh cãi của tôi ban ra thấy thảy đều răng rắc tuân theo không nghịch cải và những kẻ có ác tâm đối với tôi cũng cẩn thận hơn và cũng bớt khuấy rầy Nhắc lại, chúng tôi đã tới chỗ dừng ngựa để cho bọn đưa đường trở về chống cũ, thì trời đã sang canh ba. Ngựa khỏe đã thắng yên, chúng tôi lại lên đường, nhưng một trở ngại xảy đến bất ngờ. Chúng tôi phải qua một chiếc cầu công dòng như lưng trâu. Bên pháp ngữ là Phong-Ân-đô-đàn, lưng lừa. Nhưng từ đầu hôm trước dưới sông dãy tràn, hai bờ sông ngập mất và chúng tôi đang lội trên một biển nước không còn thấy cầu kỳ gì cả. Cây cầu này theo lời người ta nói chỉ cách chúng tôi độ 100 thước, băng đầu nước dâng tới nhượng, rồi tới bụng, tới yên, tới mông con ngựa, trời vẫn tối đen như mực, chiếc cầu lưng trâu vẫn nào thấy, mà rủi nếu chúng tôi không đu đúng ngay lưng cầu và qua một bên thì cố nhiên nước sẽ cuốn chúng tôi trôi lội giỏi cách mấy cũng khó thoát chết. Hai con ngựa đã hục cẳng, mất chân đứng. Chúng tôi cẩn thận thối lui lại và sai đi viện trợ ghe thuyền nơi làng kế cận. Và như vậy, phải chờ đợi nơi đây ít nữa cũng ngót hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi bèn tạc ghép vào một liều bên đó, có sẵn một nhóm lửa nơi giữa lều Mưa đang hoành hành ảo ạc, trời lạnh như cắt, y phục chúng tôi, mình mẩy chúng tôi ướt loi ngoi đầm đìa, lạnh thấu xương sống Trong hoàn cảnh này, gặp cái liều nhỏ này, có đóng lửa này, quả là tối cực điểm của sự sản khoái. Tôi kéo lại gần lửa một cái ghế băng, un band de bois, băng cây tạp, bề ngang độ hai gan tay, rồi tôi nằm dài trên băng, mặt dây vào lửa. Ôi, nó êm khoái làm sao. C'est délicieux. Thật là sướng quá, hạnh phúc tràn trề. Nước từ trong áo quần bốc hơi lên, tuy là chưa khô nhưng nó ấm ấm, khoái lạc thế nào. Tôi trở mình trên băng, cái băng vừa chật hẹp. Tôi cố giữ thăng băng trên băng, Tôi dây qua lộn lại, rồi ngủ dùi hồi nào không hay. Lưng tôi dây vào lửa, và ngót một giờ đồng hồ, tôi đánh một giấc thật là ngon lành. Ghế băng bào sơ vẫn không êm ái gì, mặc đưa cho lửa táp. Bao nhiêu nước ướt của y phục trong mình, khi thì lạnh, khi thì ấm, chuyền lần, lên hơi. chu cha, không gối êm nệm trắng và giường tay nào, mà êm, mà ấm, mà khoái trá như giấc ngủ hôm nay. Trên chiếc ghế thô sơ này... Tôi dám khuyên dị lữ hành nào Một khi đã chán chê với cảnh cực lạc Nhung lụa của các nước văn minh Xin hãy nếm thử cảnh điều hiu cô quạnh Như tôi hôm nay vậy Quả may mới biết thú Hiện giờ ở đất An Nam Mùa ước ác đã gần dứt Nhưng hãy sang xứ Lào Hoặc tìm vài làng hẻo lánh đất Trung Hoa Có lẽ còn tìm gặp cảnh này Ghe thuyền đã đến Chúng tôi sang sông ngập nước Một cách dễ dàng quá Coi lại chiếc cầu đêm khuya không thấy nay ở gần xịt lưng cầu lé đé dưới mặt nước ngập độ dài phân tây hai con Tuấn mã cho lộ dưới nước và cột dắt theo tam bảng Cặp ngựa đã khỏe trơn vì được nghĩ xả hơi nhiều giờ chúng chạy thật mau mưa đã bớt hột nhưng vẫn còn đổ thêm dài trận nhưng ngắn thôi đến chiều chúng tôi tới Huế thì đồ hành lý Baga dẫn theo tàu đã đến đây rồi. Một giờ sau, những chuyện lận đận mũi đi đường cam go làm sao, chúng tôi đã quên hết, trước bằng tiệc có hoa tươi, đang sáng choang của quan Khâm Trung Kỳ tiếp đãi. ngày sau, trời bỗng tưng sáng, chúng tôi lại leo lên lưng ngựa, chạy miết đến 3 giờ chiều, trời âm u mát nhưng không mưa, và chúng tôi đã đánh một mạch khoảng đường dài 110 km, lúc đó đã sửa sang tốt đẹp, nối liền thành phố Huế qua thành Đà Nẵng. Đào Hải Vân dường như cũng chịu khách và rộng lượng với chúng tôi không có sa mù ướt ác như mọi lần và những 800 cây số ngàn mình ngồi trên ngựa phần nửa khúc đường nhiêu khê này dẫn lội trong nước chúng tôi phi mã thẳng thét chỉ độ một tuần nhật không hơn không kém chương 236 hồi ký của ông Đu Mè dẫn thượng nơi trang 405 Đu Mè viết câu này một người thơ ký An Nam chung thành và tốt, chúng thông minh. Ông Phạm Văn Tươi tùy giá theo tôi ra ô cấp, cũng như đã theo chân tôi gần khắp các nơi tôi đã trải qua. Câu này đủ biết mến nhau bực nào.